tên đầu chọc này rất nguy hiểm một trăm mười hai chương một nghìn một trăm năm đừng đùa lão bà hí đề cử đọc trinh quán hiền vương hắc hoa ký cá sấu lớn ngành giải trí thường ngày nhân vật phản diện thời đại thợ săn phúc hải phiên giang hào phú tư sủng tổng giám đốc thần tượng an phận điểm đương đại giang hồ thuật sĩ thực ghi chép thiết huyết thất hiệp tổ nổi danh quá nhanh làm sao bây giờ cửa ra ngươi tiết tháo đi ta có một cái tu chân giới huyền sách chương mới nhất nội dung chưa xong Nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại thỉnh quét hình phía dưới mã hai chiều download app Tiểu thuyết càng toàn thay mới càng nhanh Trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha đến mức ba quyển thanh thi thể Giả tôn cũng không nhìn thấy ba bán tuyết mang theo Hẳn là ba đại mang đi đi đi thôi Ba gia chủ cách kia vượt xúc thiên tôn bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống người ba ra giả côn âm ao nói ra ba bán tuyết nhìn một chút giả côn than nhẹ một tiếng nếu như không có giả côn lời ba ra chỉ sợ muốn bị vượt xúc thiên tôn san thành bình địa trước mắt thời gian giả côn liền mang theo mọi người đi tới côn miêu ba gia này loại kinh khủng pháp đảo nhường ba tiếng lòng trong lòng kinh ngạc không hổ là giả gia ưu tú nhất người trẻ tuổi thực lực này thật sự là quá mạnh Trước đó đi côn miêu thời điểm một đường hao phí ba tháng có thể nói là mười phần gian khổ. Đi vào ba ra về sau. Ba bán tuyết cung kính hỏi thăm. Chúng ta cần chuẩn bị một ít gì sao dạ côn nhẹ gật đầu. Xác thực cần. Ngươi nói. Tốt nhất ba ra tất cả mọi người rút lui tuyển xúc thiên tôn vừa đến nơi này chắc chắn san thành bình địa. Ba bán tuyết vẻ mặt đột nhiên. Vội vàng nói. Không được. nơi này không thể bị san thành bình địa. chúng ta ba gia thủ hộ băng chi tường, dựa vào liền là trong núi băng nguyên. nếu như băng nguyên hủy như vậy băng chi tường đem vô phương phát ra hàn khí, khi đó dị tộc nhất định giết tới. dạng này a ta biết rồi, ta sẽ đem vượt xúc thiên tôn dẫn sắt rời đi. nhưng là vì an toàn, các ngươi vẫn là tạm thời rời đi nơi này, miễn cho xảy ra chuyện. Ba tiếng lòng đứng ở phía sau nhẹ nói ra Giả công tử nói không sai Chúng ta nếu như ở đây Cái kia vượt xúc thiên tôn nói không chừng sẽ bắt chúng ta khai đao Đến lúc đó làm hư băng nguyên liền phiền toái Giả tôn cũng là bội phục ba tiếng lòng đem bảo mệnh nói đến dễ nghe như vậy Tốt Ta cái này đi cuống cuồng thành viên gia tộc, Mấy ngày nay liền rút lui thế nhưng giả công tử ngươi nhất định phải bảo vệ tốt băng nguyên. ba bán tuyết nhìn xem giả côn nghiêm túc nói ra. giả côn nhẹ gật đầu yên tâm đi, nếu biết ta liền sẽ không nhường vượt xúc thiên tôn phá hư. ba bán tuyết thở phào một cái quay người rời đi đi phân phó sự tình. mà giả côn tan biến tại tại chỗ. xuất hiện tại ba gia vùng trời hướng phía băng chi tường bên kia nhìn lại. Bởi vì phong tuyết nguyên nhân căn bản thấy không rõ lắm băng chi tưởng bên kia có cái gì. Chờ xử lý sạch vượt xúc thiên tôn rồi nói sau. Cũng không biết lúc nào sẽ gặp phải la sát. Giả tôn cũng là hy vọng không muốn tải gặp. Tất lại gặp được liền là ngươi chết ta sống. Nhìn xem dưới chân ba ra tất cả mọi người tại chạy nhanh bắt đầu rút lui. Giả tôn ngồi xếp bằng trên hư không chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi vượt xúc thiên tôn đến. Từ xa nhìn lại, ba gia vùng trời có một cách màu vàng kim quang điện. Đó là đương nhiên chính là ta côn ca đầu phát ra tới. Thật sự là đặc biệt. Trong vòng một ngày ba gia tất cả mọi người rút lui. Ba bán tuyết rời đi thời điểm vẫn không quên nhìn thoáng qua hư không bên trên giả côn. Hiện tại ba gia cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Làm làm điều kiện đêm hôm đó là duy trì giả tư không nhất thống. thời gian tại một ngày một ngày đi qua dạ côn trên thân đều bị tuyết bay nơi bao bọc thả mắt nhìn đi tựa như một cái tuyết cầu huyền không thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua ta côn ca thế mà cứ như vậy ngồi một tháng quá cố gắng trước kia ta tôn ca tu luyện vậy cũng là một ngày hai ngày ngày thứ ba liền quên đi mà lần này là ta côn ca theo xuất sinh đến lần thứ nhất tu luyện một tháng đồng cũng không đồng Cố gắng như vậy người trẻ tuổi thực sự quá ít Nhưng mà một ngày này nguyên bản cuồng phong bảo tuyết đột nhiên đình chỉ lộ ra phá lệ gì thường Bà ra đương nhiên là có người ở chung quanh quan sát phát hiện gì chẳng về sau mau chóng rời đi nếu như đoán được không sai Hẳn là vượt xúc thiên tôn đến rồi hướng phía chân trời nhìn lại Chỉ thấy một cái tầng mây dày đặc chậm rãi tung bay đi qua Cũng không là mây đen mà là huyết hồng một mảnh tầng mây Phản phất tựa như dáng chiều. Thế nhưng tại côn mưu không ai thấy qua dáng chiều. Căn bản là không có cái kia chuyện thế nhưng hôm nay rất nhiều người đều trông thấy chân trời nhảy qua dáng chiều. Mười phần xinh đẹp còn mang theo khí tức tử vong. Dần dần huyết hồng tầng mây trầm rãi tới gần giả côn. Tại cách giả côn trăm trưởng địa phương dừng lại chỉ thấy huyết hồng tầng mây bắt đầu phun trào. Một vị nam tử theo huyết vân bên trong đi ra nếu như vừa mới quan sát tỉ mỉ nội bộ. Vị nam tử này liền là huyết vân tạo thành một bộ phận giả côn. đát lâu không gặp. Nam tử hướng phía tuyết cầu hô. Dạ côn lúc này mở ra hai mắt. Xem lấy nam nhân ở trước mắt cũng không có thấy kinh ngạc. trưởng Tôn Ngự. đát lâu không gặp. Ha ha ha đúng vậy a đát lâu không gặp. Trưởng tôn ngự lên tiếng cười lớn chung quanh cương phong lập tức phun trào tương giả côn trên người tuyết đọng thổi tan. Giả côn nhíu mày. Không hổ là vượt xúc thiên tôn. Tiếng cười kia lại có uy lực như vậy. So lần thứ nhất gặp mặt lợi hại hơn mấy chém có thừa giả côn. Hôm nay ngươi vẫn là muốn lựa chọn đứng tại đối diện với của ta sao trưởng tôn ngự lạnh giọng chất vấn. Giả côn giang tay ra bất đắc dĩ nói ra. xem ra chúng ta mãi mãi cũng là đối lập mặt bỗng nhiên theo huyết vân bên trong lại đi ra một đạo thân ảnh giả côn nhíu mày bóng người này cũng không là hai vị thiên tôn mà là hồn thí thiên hồn thí thiên làm sao có thể cũng bị giả côn có hỏi không chỉ thấy hồn thí thiên mang theo nụ cười hỏi giả côn dĩ nhiên biết đây là giả nhưng có lẽ là uyển nhiên sự tình trong lòng hổ thẹn còn tốt uyển nhiên gần nhất qua có khỏe không hồn thí thiên cười hỏi ánh mắt kia đơn giản giống như đúc còn có nói ra uyển nhiên thời điểm tầm mắt toát ra tới nhô tình uyển nhiên mất tích dạ côn bất đắc dĩ nói ra hồn thí thiên nhớn mày lập tức lên tiếng quát. ta không phải nhường ngươi chiếu cố tốt uyển nhiên sao làm sao lại mất tích này liền là của ngươi chiếu cố sao dạ côn này liền là của ngươi không đúng Đều đáp ứng tốt sự tình Sao có thể nuốt lời đây Một bên trưởng tôn ngự khẽ cười nói Làm chúng ta người thừa kế Đáp ứng người khác sự tình nên làm đến Hiện tại chúng ta thật thấy mất mặt lúc này Từ hàng thiên tôn cùng vạn áp thiên tôn cũng theo huyết vân bên trong đi ra Còn mang theo thật sâu chất vấn Thấy tình huống như vậy dạ côn lúc này đột nhiên phá lên cười toàn bộ không gian đều đang run rẩy lấy rõ ràng ta tôn ca đã không phải là trước kia tôn ca khởi tử hoàn sinh về sau giả côn đều không biết mình mạnh bao nhiêu khả năng đã mạnh đến làm người giận sôi mức độ đi tưởng xúc thiên tôn năm đó ngươi cũng chơi qua dạng này bà hí lại chơi một lần có ý tứ sao giả côn hướng phía huyết vân hô nay chúc đúng là bọn hắn lưu lại hồn phách Chỉ nói là lời đều là bị khống chế lấy. Vì chính là để cho người ta lâm vào tự trách. Cái này là vượt xúc thiên tôn giảo hoạt một mặt. Bất quá lần trước đã bị thua thiệt. Cho nên lại chơi một lần cái kia là vô dụng. Chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh dần dần cứng ngắc, Trong nháy mắt liền bị hút vào huyết vân bên trong.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 vô số linh hồn tại cuồn cuộn đang thét gào phàng phất muốn thoát khỏi cỗ này riêng xích nguyên bản nồng hậu dày đặc khí tức tại thời khắc này không còn sót lại chút gì giả côn rất rõ ràng điểm này càng là cường giả càng là cảm giác không thấy bất kỳ khí tức liền như chính mình dạng này dần dần một tấm tuyệt thế khuôn mặt xuất hiện con mắt mũi miệng liền giả côn đều vô cùng kinh ngạc tán thán thế mà còn có dạng này khuôn mặt phản phất đại biểu toàn bộ huyền nguyệt đại lục bên trên nhan chỉ một đầu như ngọn lửa tóc hoa đột nhiên xuất hiện cái kia nhu thuần bộ dáng như dòng suối thế mà tại ta côn ca trước mặt tú tóc cái này là một bước sai cờ nha theo xưởng xúc thiên tôn hoàn chỉnh xuất hiện giả côn đều hít sâu một hơi này không nên gọi xưởng xúc thiên tôn phải gọi nhan chỉ thiên tôn theo ngươi ánh mắt kinh ngạc bên trong bản tôn có thể nhìn ra này tấm dung mạo cao thấp chỉ nghe vườn xúc thiên tôn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười nhẹ này loại dễ nghe âm luật nhường dạ côn đều hâm mộ kỳ thật ngươi cũng không thể so quá mức kinh ngạc bản tôn ghép hợp tất cả mọi người bộ dáng cuối cùng mới hóa ra như thế cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì dạ côn tò mò hỏi vườn xúc thiên tôn tay phải nhẹ nhàng vung lên tóc hoa Bản tôn nghĩ biểu đạt Trên đời này, không có so bản tôn càng thêm đẹp mắt người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Giả côn khóe miệng giật một cái, hắn có thể bị gọi rượu xúc thiên tôn, không phải là không có nguyên nhân. Tới đi. Giả côn hướng phía rượu xúc thiên tôn ngoát ngón tay, bắt đầu điều tức không khiêu khích. Nhanh như vậy liền muốn đi vào chủ đề sao không muốn cùng bản tôn trò chuyện hai câu dựng xúc thiên tôn mang theo ý cười hỏi. Cả người khí chất lộ ra mười phần hữu hào. Cảm thấy không phải muốn cùng ngươi đánh nhau. Dạ Côn dừng một chút. Một màn chính mình đầu chọc. Nghĩ trò chuyện cái gì tại trong thân thể ngươi. Có ta khí tức quen thuộc. Ngươi không phải đều biết không duyệt. Xúc thiên tôn cúi đầu nhìn một chút ba ra cười nói. Muốn không đi xuống ngồi trò chuyện được a Muốn đánh bại đối thủ. Đầu tiên muốn hiểu đối thủ. cái này vượm súc thiên tôn cũng là không như trong tưởng tượng cuồng bạo như vậy. Hai người rơi vào ba ra bên trong một cách trong sân. Vượm súc thiên tôn dấm lên tuyết đọng. Hưởng thụ lấy chân cùng tuyết đụng vào. Rất lâu không có cảm giác như vậy rồi. Cảm giác gì nói ngươi cũng không hiểu. Vậy còn trò chuyện cây sắm A trực tiếp đánh không tốt sao thời gian đang gấp đây. Chỉ gặp vườn súc thiên tôn hơi hơi cuối người. Nắm lên một thanh tuyết đè lên. Sau đó đem trong tay tuyết cầu đánh tới hướng giả côn. Nhưng mà tuyết cầu còn không có đụng phải giả côn thân thể. Một cổ khí tức vô hình liền đem tuyết cho tan đi. Đây cũng không phải giả côn cố ý. Mà là một loại theo bản năng bảo hộ. Ai biết này vườn súc thiên tôn có thể hay không đánh lén mình. Không có ý nghĩa. Vườn súc thiên tôn phủi tay, hướng phía tiểu đình đi đến. Không có ý nghĩa ngươi cảm thấy ta là tới đùa với ngươi ném tuyết thật chính là tới làm tâm tính. Lần trước gặp ngươi thời điểm. Giống như không có lời hại như vậy. Chẳng lẽ lại là được cái gì kỳ ngộ vườn súc thiên tôn tò mò hỏi. Giả Côn gật đầu nói kỳ ngộ không dám nói cũng chính là chết một lần. Vậy ngươi thật mạng lớn, làm sao không chết hết một điểm. Dạ Côn, ngươi nói như vậy còn muốn làm sao trò chuyện xuống. Ta hết sức muốn biết, ngươi tiếp xuống muốn làm cái gì Dạ Côn lên tiếng hỏi. Tử súc thiên tôn lộ ra một kẻ ngô ngốc tầm mắt, dĩ nhiên đánh với ngươi một trận. Ta nói là nếu như nếu như ta không có ở nơi này. Ngươi dự định làm cái gì ngươi câu nói này liền có chút mâu thuẫn. Bởi vì làm căn bản cũng không có cái này nếu như. Tưởng súc thiên tôn lạnh nhạt nói ra, lập tức hít mắt, hưởng thụ hết thầy chung quanh. Được cái kia ngươi đáp ứng ta về sau chuẩn bị làm gì. Tưởng súc thiên tôn cười nói. Ngươi cái này giả thiết là chính xác. Cho nên ta có khả năng nói cho ngươi. Đánh thắng ngươi về sau. Liền sẽ đem nơi này hấp thu hết. Tưởng súc thiên tôn chỉ mặt đất Ngươi hấp thu cái này làm gì Đương nhiên là phóng thích dị tộc Còn có thể làm gì Ngươi là muốn gây nên chiến tranh giả côn nhíu mày chất vấn Tưởng súc thiên tôn nhún vai Không ta là đang giải cứu dị tộc Để bọn hắn đạt được công bằng đối đãi. Lời này ý gì Ngươi cảm thấy này đảo tưởng thiên sinh Ngay tại sao tưởng súc thiên tôn Nhìn ra xa xa băng chi tưởng tử tốn nói Giả côn không nói Đây đều là có được trí cao huyền đế quân thiết lập Đem dị tộc cầm tù tại băng chi tường bên ngoài Cố gắng dùng ác liệt hoàn cảnh giết chết bọn hắn dạ côn trong lòng giật mình Không nghĩ tới còn có như thế một cách khâu ở bên trong Cái kia hẳn là là dị tộc làm cái gì không việc Xác thực Bọn hắn duy nhất làm sai một sự kiện Liền là không nên xuất hiện tại đế quân trước mắt Nhưng đế quân cảm nhận được mối nguy Có thể có cái gì mối nguy ha ha ha bọn hắn có quá nhiều để cho người ta không thể tưởng tượng hành động Tỷ như có thể phục sinh bẻ gãy kiếm Thậm chí còn có thể làm cho thần kiếm mở ra nhất đoạn Lợi hại sao có sợ hay không giả côn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên Nguyên lai sát đan nói là sự thật hắn kiếm là từ gì tục cho phục sinh cái này cũng quá thần kỳ đi mà lại có thể lái được hải thần kiếm nhất đoạn. Đây chẳng phải là có thể hoàn mỹ ngược sát thần tục rồi cứ như vậy một chủng tục. Thế mà bị thần tục cho nhốt lại. Đúng là để cho người ta không yên lòng bộ tục. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy vừa xúc thiên tôn chỉ chỉ đầu của mình, giả côn trong nháy mắt liền hiểu. Đột nhiên, giả côn tầm mắt sáng lên, có không có có tin tức liên quan tới cổ sâm thủ có. Tuyển xúc thiên tôn không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Nó là cái tình huống như thế nào sớm đã chết ở an khang châu lòng đất rồi. Giả côn khói miệng giật một cái, trầm giọng nói ra, không có khả năng, hắn đều xuất hiện vô số lần. Cái kia hẳn là cũng không phải là cổ sâm thụ người A phải dùng đầu ấp. Giả côn. Cổ sân thụ nếu như không phải cổ sân thụ Vậy nó là ai giả trang trở ngươi đem dị tục phóng thích về sau Ngươi sẽ đi làm cái gì giả côn hỏi lần nữa Ta sẽ đi cùng tiểu thư tổ hợp Diệt trừ những trường khống giả đó Cái kia chính là làm người bắt đầu thời khắc Ha ha ha vừa súc thiên tôn lên tiếng cười lớn Tiếng cười trở nên vừa dị Tựa hồ còn kẹp lấy rất nhiều oan hồn hò hét kỳ thật ta cũng có chút nghĩ dạ côn đột nhiên nói một câu vậy chúng ta có khả năng cùng một chỗ cớ nào vui vẻ nha ngươi có nghĩ tới hay không nếu như người cầm quyền toàn bộ chết rồi toàn bộ thế giới sẽ đại loạn ta cũng có thể làm người nắm quyền này tuyển xúc thiên tôn cười nói dạ côn nghe xong hơi hơi thở hắt ra ngươi lời hại như vậy Năm đó vì sao lại bị hai vị thiên tôn chế phục chế phục ngươi cái từ này dùng đến rất cấp thấp Dùng cố ý càng thêm thỏa đáng Cố ý mong muốn phong ấm chặt ta Như vậy hai người bọn họ chỉ có thể ngày đêm trông coi Ra cố phong ấm tựa như tiểu thư nói Cuối cùng ta vẫn là đem bọn hắn cho hao tổn chết rồi Ha ha ha rất có ý tứ Cái kia hai thằng ngô Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 112 chương 1107 tiện tay liền là ba đoạn đề cử đọc. Trinh quán Hiền Vương hắc khoa ký cá sấu lớn ngành giải trí thường ngày nhân vật phản diện thời đại thợ săn phúc hải phiên giang hào phú tư sủng Tổng giám đốc thần tượng an phận điểm đương đại giang hồ thuật sĩ thực ghi chép thiết huyết thất hiệp tổ nổi danh quá nhanh làm sao bây giờ cửa ra ngươi tiết tháo đi ta có một cái tu chân giới giả côn lập tức hiểu rõ bọn hắn ai cũng làm không phải đối phương. Nhưng vượt xúc thiên tôn biết hai vị thiên tôn sẽ làm cái gì. Dùng vạn năm thời gian tới mài chết hai vị thiên tôn. Mà chính mình còn có thể sống được ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Giả côn lạnh giọng nói ra Ta cần biết cái gì cùng là thiên tôn Một cách làm thương sinh Một cách hủy thương sinh Phượng súc thiên tôn lắc đầu Không Chúng ta làm chính là tái tạo thương sinh Đánh lấy tái tạo ngụy trang giết người ngươi cũng là ta gặp qua nhất Không biết xấu hổ thiên tôn Giả côn lộ ra từng tia từng tia đùa cợt Chỉ gặp phượng súc thiên tôn trầm rãi đứng dậy cúi đầu nhìn xem giả côn nói ra Không người biết là ngươi. Ngươi không có cảm nhận được bị người vứt bỏ. Bị người phỉ nhổ. Bị người phản bội. Bị người giết làm hại thống khổ đúng dịp. Ngươi này chúc ta đều nhận thức qua. Nhìn ta hiện tại thân tâm cỡ nào khỏe mạnh. Giả côn vỗ vỗ bầu ngực. Đây cũng không phải là nói láo. Hừ, ngươi biết cái gì ta gặp qua tiểu thư của các ngươi. Giả côn tử tốn nói. Tử súc thiên tôn nghe xong dừng một chút. Ngươi gặp qua tiểu thư đúng vậy a Nàng cùng ta chơi không kém nhiều nhất một tháng Ta này bụng nhỏ đều ăn ra tới Tiểu thư yêu nguyên vẫn là như thế Ta tin tưởng ngươi gặp qua tiểu thư Tưởng xúc thiên tôn khẽ cười một tiếng Xem dạ côn tầm mắt cũng hơi biến một điểm dạ côn tranh thủ thời gian nói rõ lý do một tiếng Ta cùng tiểu thư nhà ngươi cũng không phải cùng một bọn Ngươi cũng không nên xếp sai ý Có thể cùng tiểu thư chơi nhiều như vậy thiên không chết, nói rõ tiểu thư hết sức thích ngươi. Giả côn Chẳng lẽ trước kia cùng la sát chơi. Đều chết hết sao thật đúng là. Ít nhất dưỡng xúc thiên tôn là chưa thấy qua một người sống. Nhưng tiểu thư nhà ngươi cũng đã nói, ta cùng nàng ở giữa chỉ có một người có thể sống. Vậy khẳng định là tiểu thư. Vượm xúc thiên tôn tầm mắt trong nháy mắt phát lạnh thấy giả côn đều chóng váng trở mặt cũng quá nhanh đi. Vì cái gì không phải là ta bởi vì ngươi hôm nay sẽ chết trong tay ta. Vượt xúc thiên tôn vừa nắm tay cầm. Toàn bộ mỏm núi tuyết trong nháy mắt bị hút trong lòng bàn tay. Ngưng ghét ra một khỏa trong suốt hạt châu. Bắn ra giờ khắc này toàn bộ thế giới đều an tính lại. Chỉ có viên kia di chuyển hạt châu không có người biết gió này một hạt châu sẽ dẫn phát cái gì. Thế nhưng giả côn biết rượu súc thiên tôn nhắm ngay không phải mình. Mà là phía sau mình băng chi tường. Canh một tiếng trống trơn trong nháy mắt xuất hiện tại giả côn trong tay. Lúc này trống trơn thân kiếm hiện lên màu tím. Mà tại giả côn sau lưng đồng thời xuất hiện một cái to lớn ảnh ảnh đó là do rất nhiều vết nước tạo thành khổng lồ cánh bầy. Bởi vì quá mức tập trung Cho người ta một loại cánh ảo giác Cách này là chống không ba đoạn vạn lôi phá không đột nhiên Giả côn trong tay chống chơn điên cuồng múa động Vô số kiếm khí bốn phía huy sái Chém về phía vậy nhưng hạt châu trong đó rất nhiều kiếm khí thẳng bức vườn xúc thiên tôn Nhưng mà vườn xúc thiên tôn cứ như vậy đứng đấy Tất cả kiếm khí trước người nửa trường bị bắn ra Toàn bộ ba gia trong nháy mắt chia năm sẻ bảy đỉnh núi đều cho san bằng không sai. Khó trách sẽ bị tiểu thư nhìn chúng. Xác thực có mấy phần thực lực. Nhìn xem giả côn ý cười. Tưởng xúc thiên tôn cũng lộ ra hiếu chiến cười khẽ. Tầm mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng. Đến loại trình độ này đối thủ khó cầu. Giả côn từ tốn nói không bằng chuyển sang nơi khác. Dĩ nhiên có khả năng. Tưởng xúc thiên tôn hấp thu băng nguyên. Không chỉ là phá hư, càng là có thể cường hóa tu vi. Cho nên băng nguyên không thể bị hư hao, chỉ có thể bị hấp thu đi. Hai người đồng thời tan biến tại ba gia bên trong viện. Tại rất phóng tầm mắt nhìn xem xét ba gia thám tử lòng đang dì máu. Vừa mới cứ như vậy một thoáng, toàn bộ ba gia cũng bị mất nếu có người ở đây. Toàn bộ đều phải chết a hai người xuất hiện tại một mảnh trên cát vàng không. Nơi này là nơi nào không phải trọng yếu như thế Chỉ cần chung quanh không ai là được rồi Cách này là ngươi chọn mộ địa sao Dường súc thiên tôn cười nhạo nói Ta cảm thấy càng thêm thích hợp ngươi Nếu như ta thật bị ngươi đánh bại Có thể đem thi thể của ta trả lại tiểu thư sao Dường súc thiên tôn đột nhiên nghiêm túc hỏi Giả cô nắm thật chặt lông mày Lập tức nhẹ gật đầu ta có khả năng đáp ứng ngươi tốt nếu như ngươi chết trong tay ta, ta sẽ đem thi thể của ngươi mang về cho nhà ngươi người có khả năng. Dạ côn lời mới vừa vừa dứt âm, khí tức lập tức hướng phía tứ phía tàn ra, cuồng xa bay hừng hực, hình thành vô số vòi rồng bao phủ thiên địa. Tiệm xúc thiên tôn ngưng dạ côn lạnh giọng nói ra thật, sự là một lần để cho người ta hưng phấn chiến đấu. Vạn hồn khí chỉ gặp vườn xúc thiên tôn thân thể tràn ra đỏ thấm chi múa. Nhìn kỹ đó là vô số vườn hồn. Mà những vườn hồn này hóa thành cung cùng tiến kéo cung bắn tên. Một mạch mà thành. Căn bản cũng không cho giả côn mặc cho gì thời gian phản ứng nếu là lúc trước giả côn. Chỉ sợ căn bản là không nhìn thấy vườn xúc thiên tôn động tác. Chết dưới một tiếng này thế nhưng hiện tại giả côn cùng khi đó khác biệt. trong tay chống trơn lập tức một kiếm âm vạn hồn tiến cùng chống trơn phát ra quang mang chói mắt. trung quanh cát vàng tại lúc này về sau chịu không được loại áp lực này giải thể đều không cho toàn bộ bốc hơi đi. mà vạn hồn tiến bị chống trơn đâm một cái hướng đi phát sinh chích đi hướng phía trái phía dưới bay đi oanh to lớn quả cầu ánh sáng tại thời khắc này nổ tung kinh khủng sóng khí đem hết thảy trung quanh san thành bình địa. nguyên bản gập thành đất cát. tại thời khắc này mười phần vung vứt theo phong bảo qua đi. một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện tại dạ côn phía sau. đến cùng có bao lớn chỉ sợ có hai cái thái kinh lớn như vậy một tiếng này nếu như hướng phía thái kinh vọt tới. toàn bộ thái kinh đem hóa thành bụi trần. phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. ngươi thanh kiếm này cũng là có chút ý tứ nhưng nếu như chẳng qua là ba đoạn. Vẫn là thiếu sót một điểm. Chỉ gặp Phượng xúc thiên tôn lần nữa kéo cung hưu giả côn tầm mắt chìm xuống. Trực tiếp dùng trống không mũi kiếm đón lấy này loại tinh chuẩn cũng là tại nói cho Phượng xúc thiên tôn. Chiêu số của ngươi ta tôn ca đều có thể trông thấy. Nhưng mà Phượng xúc thiên tôn nhích miệng lên một chút cười tà. Lần nữa kéo cung hưu hưu lần này. Hai chi vạn hồn tiến bắn ra. Cũng không là hướng phía giả côn. Mà là hướng phía trống trơn vọt tới ba chi vạn hồn tiến chịu lấy mũi kiếm. Giả côn những mày trống trơn tựa hồ có chút chịu không được loại công kích này mà lại giả côn phát hiện này vạn hồn tiến có ăn mòn tác sủng ngươi kiếm. Kỳ thật không chịu đựng nổi chiến đấu như vậy. Mà bản thân ngươi cao hơn kiếm nói xong. Tưởng xúc thiên tôn ngưng tụ ra một nhánh màu đỏ vạn hồn tiến giả côn thấy này màu đỏ vạn hồn tiến liền biết. Nếu như lại cứng sáng tiếp. chỉ sợ trống trơn liền sẽ bị bẻ gãy một tiếng này không đòi mảng ngươi muốn ngươi kiếm mệnh theo ruột xúc thiên tôn ngón tay buông ra màu đỏ vạn hồn tiếng phản phất mang theo ruột khóc sói gào chi thế kéo tới vậy ngươi thật sự là quá coi thường ta kiếm giả côn hừ lạnh một tiếng trống trơn đột nhiên biến một cách tâm tính liền giống bị xé sách không gian một dạng mà cái kia ba mũi tên thế mà bị trống trơn cho hút đương nhiên cũng không là hút Mà là hút vào không gian. Từ phía sau lưng cái ghia vạn khe hở không gian bên trong bắn ra tên đầu chọc này rất nguy hiểm 112 chương 1108 nhìn ta đề cử đọc. Trinh quán hiền vương hắc khoa ký cá sấu lớn ngành giải trí thường ngày nhân vật phản diện thời đại thợ san phúc hải phiên giang hào phú tư sủng. Tổng giám đốc thần tượng an phận điểm lương đại giang hồ thuật sĩ thực ghi chép thiết huyết thất hiệp tổ nổi danh quá nhanh làm sao bây giờ cửa ra ngươi tiết tháo đi ta có một cái tu chân giới hưu hưu hưu ba chi vạn hồn tiến hướng phía chi kia màu đỏ vạn hồn tiến đánh tới. Phượng súc thiên tôn khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng phẩy tay chỉ thấy nguyên bản hung mãnh bốn chi đột nhiên liền biến mất, hóa thành một đạo hắc vân dung nhập phượng súc thiên tôn trong thân thể. Đảo là xem thường ngươi kiếm. Xác thực. Giả côn trong tay trống chơn lần nữa hóa thành tím lưới đao. Mang theo hưng phấn than nhẹ. Vượt xúc thiên tôn trong tay vạn hồn cung đột nhiên hóa thành mây mù. Nhúc nhích bên trong hóa thành một thanh vạn hồn kiếm. Chẳng qua là này nắm vạn hồn kiếm cùng bình thường kiếm có chút khác nhau. Lưới đao mười phần dài. Tối thiểu cũng có một trường. Mang theo một chút đường cong. Cảm giác vừa giống như một thanh thái đao. Dạ côn nhíu mày. Hỏi. Ngươi có thể biến àng tất cả vũ khí đương nhiên. Là muốn ngươi có thể nghĩ tới. Ta đều có thể huyến hóa ra đến. Cường độ trực tiếp đi đến ba đoạn dạ côn thầm mắng một tiếng. Vậy thật đúng là có chút biến thái. Có gian lận tình nghi xem ra là thời điểm xuất ra đòn sát thủ vườn xúc thiên tôn nhìn xem dạ côn từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ. Bên trong chứa màu đỏ huyết dịch. Tò mò hỏi. Ngươi đây là cái gì ta đây là đối phó ngươi trung cực sát chiêu. Ban đầu muốn lưu ở cuối cùng sử dụng. Thế nhưng ngấm lại thôi được rồi. Phượng súc thiên tôn nghe xong liền đến hứng thú. Đối phó ta trung cực sát chiêu ngươi cái kia cái trong bình nhỏ chứa là cái gì máu đây cũng không phải bình thường máu. Làm ngươi nhiễm lên huyết dịch này. Ngươi đem hồn phi phách tán giả côn trầm giọng nói ra. Không hư ngược lại là nói như vậy. Ha ha ha hồn phi phách tán vượt xúc thiên tôn nghe xong cất tiếng cười dài. Cảm giác cái chuyện cười này thực sự hơi cường điệu quá. Cười cái gì ta này bạn gái trước sẽ mang ngươi mang theo vực bạn gái trước há? Đây là ta cho Trung Cực Sát chiêu lấy tên. Xem ra ngươi rất hận ngươi bạn gái trước. Giả côn nhẫn nhìn nghẹn miệng. Đem nắp bình mở ra Tiện tay đem huyết dịch rút ra máu đỏ tươi trong không khí hóa thành một cây châm. Nếm thử ta bạn gái trước uy lực đi theo giả côn nhất chỉ Bạn gái trước cấp cốc bay về phía vườn xúc thiên tôn nhìn xem bạn gái trước đã trúng mục tiêu Giả côn khói miệng không khỏi dương lên Dùng không hư lời tới nói lúc này hẳn là bốc lên thanh yên mới là ngươi này bạn gái trước Ngoại trừ ác tâm bản tôn bên ngoài Giống như cũng không có những tác dụng khác. Tưởng súc thiên tôn nhìn xem ngực vết máu có chút không vui. Không có việc gì không quan trọng long huyết, tăng thêm trí âm chi huyết, còn có một cố cảm giác không ra. Vạn năm đồng tử. Tưởng súc thiên tôn vẻ mặt trong nháy mắt kéo căng. Thật sâu nhìn chăm chú giả côn. Ngươi thế mà cầm thúi như vậy máu tới vũ nhục ta ngượng ngùng. Ta cũng là bị người lừa gạt. Giả côn cảm giác đến sau khi trở về phải thật tốt hỏi một chút trống không ngươi nói biện pháp này một chút tác dụng đều không có đi chết xưởng xúc thiên tôn là giận thật dài hơn một trưởng vạn hồn kiếm lập tức bổ về phía giả côn dạ côn tầm mắt tù họp một chút có xé sách không gian tạo thành cánh tương giả côn bảo hộ ở trong đó vạn hồn kiếm hung hăng choàng tại xé sách không gian phía trên một điểm gợn sóng đều không phát ra Chỗ có khí tức toàn bộ bị không gian cho hấp thu cái này khiến dưỡng xúc thiên tôn hơi xứng sờ, Không nghĩ tới thanh kiếm này năng lực xuất chúng như thế Xác thực xem thường ngươi Dưỡng súc thiên tôn lạnh giọng nói ra Cánh lần nữa bày ra Dạ côn tử tốn nói Ngươi không ngừng xem thường ta Còn không có biết rõ ràng tình trạng của mình dạ côn lời vừa mới vừa dứt, Chỉ thấy vô số vết nước bắt đầu tôn ra động Trong chốc lát liền đem giả côn toàn thân bao trùm. Phóng nhãn xem xét. Lúc này giả côn tựa như một cái hát động. ngoại trừ một cái hình người bên ngoài. Cũng không có mặt khác. Liền liền trong tay chống chơn đều dung nhập đi vào. Nhanh như vậy liền thi triển tuyệt kỹ. Ta sợ ngươi đến lúc đó không có hắn chiêu số của hắn. tuyển xúc thiên tôn tử tốn nói. Nhưng tầm mắt chỗ sâu tựa hồ tuôn ra một cấu ngưng trọng. Đối phó ngươi, đủ để giả côn gầm thép một tiếng, vết nứt không gian trầm rãi toát ra từ sắc liệt diễm. Hư vừa xúc thiên tôn tiện tay một chạm To lớn nửa vầng trăng kiếm khí hướng phía giả côn đánh tới. Trên mặt đất lưu lại một đảo thật sâu lỗ khảm song khi kiếm khí tiếp xúc đến giả côn thời điểm. Trong nháy mắt liền bị không gian hấp thu hết. Chỉ còn lại có hai đoạn hướng phía sau lưng bay đi. Vô dụng giả côn quát lạnh một tiếng. cả người hướng phía phía trước chạy tốc độ khủng khiếp một thoáng triệt để bùng nổ liền phượng xúc thiên tôn tầm mắt đều là một mảnh kinh ngạc ầm giả côn nắm đấm hung hăng thống kích tại phượng xúc thiên tôn phần bụng người sau trực tiếp bay rớt ra ngoài liền ảnh tử đều không thấy mà lúc này huyền phong mới bắt đầu tuôn ra nói rõ huyền phong đều theo không kịp giả côn tốc độ rõ ràng ta tôn ca hiện tại biến thái tới trình độ nào Đột nhiên, vườn súc thiên tôn theo giả côn sau lưng xuất hiện. Trong tay vạn hồn kiếm mang theo uy lực khủng bố chém về phía giả côn bịt một tiếng giả côn đều không kéo. Chỉ thấy vạn hồn kiếm trực tiếp bị chặt chặt đứt tay cầm vạn hồn kiếm vườn súc thiên tôn đều nói thầm một tiếng. Không có khả năng mà giả côn chậm rãi xoay người. Dối tay nắm chặt gãy mất kiếm nhận. Tay phải vừa dùng lực chui kiếm trực tiếp chạm vào vườn súc thiên tôn ngực. Cửu súc thiên tôn ngốc ngốc nhìn xem lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía Dạ côn Ngươi lúc nào thì biến mạnh như vậy vừa mới biết Dạ côn ăn ngay nói thật, không cần không biết, dùng một lát giật mình Cửu súc thiên tôn Ngươi thật sự nếu không dùng ra thực lực chân chính Chỉ sợ đến lúc đó không có cơ hội Dạ côn phát ra cuối cùng cảnh cáo Chiến đấu kế tiếp Sẽ không giống vừa mới như thế Cho ngươi nhẹ nhàng một quyền Đâm tiến vào ngực chui kiếm dần dần bị ruộng xúc thiên tôn hấp thu hết, lóm phần bụng tại thời khắc này phục hồi như cũ. Ngươi có tư cách nhường bản tôn nghiêm túc có thể bị tiểu thư xem làm đối thủ. Quả nhiên lời hại vậy liền để cho ta tới làm tiểu thư trước diệt trừ ngươi vừa mới dứt lời. Chỉ thấy cái kia anh Tuấn Dung Mạo dần dần rút đi. Lần nữa hóa thành huyết vân. Giả côn cảm giác đối phương hẳn là muốn lộ ra bản thể không biết đối phương bản thể đến tột cùng là dạng gì một cái quái vật sần dần. Xuất hiện tại giả côn trước mắt. Đúng là một cái quái vật. Trên thân thể xuất hiện vô số mặt. Có chút dữ tờn. Có chút ý cười. Có chút thúc thiết. Có chút điên. Có tập trung hoảng sợ chứng giả côn thấy cảnh này toàn thân đều run lên. Khạc khạc khạc sợ sao đều phát run. Một tấm trong đó mặt đột nhiên cười nói Thật chính là thật là buồn nôn Ngươi liền không thể đổi một cái thân thể Sao ta là nghiêm túc Phưởng xúc thiên tôn nhẹ vỗ về trên người gương mặt khinh nhu nói ra Thật đẹp thân thể Chỉ là các ngươi không hiểu tán thường thôi Thật có lỗi Chúng ta thẩm mỹ quan khác biệt Chúng ta vẫn là tốt chiến tốc thắng Đi Giả côn không chịu nổi Ta đây liền thành toàn ngươi Phưởng xúc thiên tôn chiến ý tăng vọt Giờ khắc này đưa tới thiên địa tổng minh. Phản phất toàn bộ thiên hạ đều là hắn lính ngộ. Bầu trời xanh thắm tại thời khắc này trở nên máu không. Còn không có đến đêm côn kịp phản ứng, vượt xúc thiên tôn nắm đấm liền đánh tới. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 112 chương 1109 đáng tiếc để cử đọc.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 Toàn bộ huyền nguyệt đại lục phảng phất đều run nhúc nhích một chút. Rõ ràng một huyền này lực lượng là có nhiều chân mặc dù ngươi không gian có thể hấp thu hồn. Nhưng lực lượng thủy chung vô phương hấp thu. Tưởng xúc thiên tôn an ủi một tấm thúc thít mặt. Nhưng cách nào biểu lộ càng giống là đang uy hiếp. Trong xương khói. dạ côn chầm chậm bay lên. Lạnh nhạt nói ra. Xác thực như thế. Nhưng lực lượng của ngươi vẫn là kém một chút. Nếu là lúc trước giả côn Chỉ sợ dưới một quyền này sớm liền thành cho tàn Mà bây giờ giả côn có thể trực tiếp dùng thân thể đón lấy Rõ ràng giả côn hiện tại trên thân thể cường độ cao bao nhiêu Thế mà không có việc gì vượt xúc thiên tôn nghi hoặc một tiếng Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là chết sao vượt xúc thiên tôn trên thân thể mặt trở nên dữ tợn Ngươi cho rằng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy sao không Vận khí của ngươi chỉ có lần trước. Không có xếp chết ta. Dạ Côn lời vừa mới nói xong đã nhìn thấy vô số nắm đấm hướng phía chính mình vung lên. Dạ tôn căn bản là không có động. mặc cho huyền ảnh đánh vào trên thân thể mình. Chỉ thấy hư không bên trong từng cố từng cố sóng khí hướng phía bốn phía bao phủ. Tiếng ầm ầm ở chân trời nổ vang. Những âm thanh này toàn bộ là do nắm đấm đánh ngực phát ra nhưng giả côn một ngụm máu đều không nôn. Mà vượt xúc thiên tôn là càng đánh càng kinh. Điều đó không có khả năng. Ngươi hiếm thế mà có thể triệt tiêu lực lượng của ta vượt xúc thiên tôn lần thứ nhất gặp tình huống như vậy. Cảm giác không phải giả côn thực lực. Mà là thanh kiếm kia tác dụng. Ý nghĩ của mình là sai lầm. Nhưng mà giả côn đem bao trùm tại trên thân thể chống chơn thu Lộ ra bản thể Thậm chí hướng phía vườn xúc thiên tôn nói ra Lại đến Đối mặt giả côn khinh miệt Vườn xúc thiên tôn tất cả phấn nộ tại thời khắc này bùng nổ Giả côn ngươi sẽ hối hận chỉ gặp vườn xúc thiên tôn tất cả mặt phát ra chói tai cuồng khiếu Mà vườn xúc thiên tôn tụ tập hồn phách Huyết hồng nắm đấm bao trùm tại vườn xúc thiên tôn trên cánh tay Ngao ngao gào toàn bộ thương không vang vọng dưỡng xúc thiên tôn điên gào. Sơn băng địa liệt oanh một tiếng một quyền này vững vàng rơi vào dạ côn trên lồng ngực. Không có chút nào sai lầm. Kinh khủng sóng khí lập tức huyết tán ra. Mà dạ côn quý đầu tử tốn nói. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp lực lượng của mình. So với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái này sao có thể dưỡng xúc thiên tôn khó có thể tin nhìn xem dạ côn. Mà giả côn tại vườn súc thiên tôn trong mắt. Đột nhiên trở nên cao to. Phản phất chiếu xả ra hai vị kia thiên tôn hình chiếu. Trên đời này không có tuyệt đối. Dù sao ta cũng là chết qua một lần người. Nói xong giả côn tay phải nắm quyền. Bịt một tiếng một cố ginh khủng gió lúc theo vườn súc thiên tôn sau lưng lao ra. Thế mà đem huyết hồng tầng mây lao ra một cách lỗ lớn. Ánh nắng lần nữa rắc vào đại địa phía trên. mà vườn xúc thiên tôn thân người cong lại nhìn không được lui ra phía sau một bước tất cả mặt đều bày biện ra một cỗ kinh hoàng khói miệng giữ lại máu tươi thân thể liền thân thể cũng bắt đầu tràn ra máu tươi bịt một tiếng vườn xúc thiên tôn thân thể thế mà toàn bộ nứt ra nhưng cũng không có tan biến trong nháy mắt lại lần nữa gây dựng lại tại cùng một chỗ một người làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy trở nên lời hại như vậy coi như ngươi kế thừa bọn hắn lực lượng cũng không có khả năng có thực lực như vậy. Duyệt xúc thiên tôn hướng phía xạ côn điên cuồng chất vấn, quá không chân thật xạ côn nắm chặt lại nắm đấm, cười nói, có lẽ cách này là thiên ý đi, ha <cười> ha <cười> thiên ý ha ha ha ha. Duyệt xúc thiên tôn ngửa đầu cười to, mang theo vô biên đùa cợt. nếu là thiên ý vậy liền hết thảy đều đi chết đi vườn xúc thiên tôn tiến nhập điên cuồng hoàn toàn đánh mất lý trí chỉ thấy nó bay về phía thương không hai tay nâng quá đỉnh đầu giờ khắc này vườn xúc thiên tôn thân thể hồn phách tại hai tay ngưng tụ theo hồn phách tụ tập tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng ma lại thương không huyết vân cũng tại triều lấy hai tay ngưng tụ giả côn nhíu mày ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì đương nhiên là song thành tiểu thư muốn hoàn thành sự tình vượt xúc thiên tôn hướng phía giả côn quát tựa hồ dự định ngọc thạch câu phần bởi vì tại vượt xúc thiên tôn trong lòng người nam nhân trước mắt này đã đối tiểu thư tạo thành uy hiếp mình coi như chết cũng sẽ không để tại sinh tồn lấy giả côn rõ ràng có thể cảm giác được vượt xúc thiên tôn tại dùng tính mạng của mình hoàn thành một kích cuối cùng góp nhặt nhiều như vậy hồn phách Trên cơ bản toàn mẫu ngưng tụ. Mà kết quả như vậy liền là chính hắn tan biến. Dự định đồng quy vô tận. ngươi làm như vậy sẽ không toàn mạng. Dạ côn trầm dọn nói ra. Ta mệnh là tiểu thư cho. Không có nàng. Cũng không có ta dùng ta mệnh. Đổi tiểu thư mệnh. Hết sức có lời nói xong. Tưởng xúc thiên tôn tựa hồ khôi phục lý trí. Thế nhưng cũng không hối hận cử động của mình. La sát có dạng này trung tâm thuộc hạ. Dạ côn trong lòng than nhẹ. Đi theo bên người nàng cách kia bạch lang còn có độc phượng. Bọn hắn thực lực phải cùng vượt xúc thiên tôn không kém là bao nhiêu. Dạ tôn ngươi nói đúng. Ta xác thực hối hận năm đó ở Thái Tây huyện thời điểm. Ta nên đem ngươi giết ngươi liền không thể tốt cuộc sống thoải mái sao cần phải làm ra loại chuyện này. Ta nghĩ không giết ngươi cũng khó khăn Phượng Xúc Thiên Tôn mang theo nghe răng cười hô, Người có trí riêng Ngươi trừ mà Ta trừ người Vốn cũng không phải là một nhà Ngươi không chết Chính là ta vong lúc này Phượng Xúc Thiên Tôn trên hai tay đã ngưng tụ ra khổng lồ huyết cầu Trong đó còn kẹp lấy vô số phượng hồn Vật như vậy nếu là nện xuống đến Giả Côn đều lo lắng huyền nguyệt đại lục có thể hay không tiếp nhận. Giả Côn giết sau gặp lại, hy vọng chúng ta không còn là kẻ địch, làm bằng hữu cũng không tệ. Phượng súc thiên tôn biết, chính mình dùng một chiêu này, không có cơ hội sống còn, nhưng chỉ cần giết Giả Côn đáng giá được. Giả Côn than nhẹ một tiếng. Cũng là có điểm tiếc hận. Kỳ thật thông qua nói chuyện phiếm. Này Phượng súc thiên tôn không tính quá xấu đều là bị la sát cho tẩy não. kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi rất trò chuyện tới đáng tiếc vượt xúc thiên tôn nhìn xem phía dưới giả côn cười cười hai tay đột nhiên hướng phía giả côn vung tới giờ khắc này giả côn dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ căn bản là không chịu nổi cố này áp lực nhưng mà này chút áp lực đối giả côn tới nói như là không có tác dụng chỉ thấy giả côn hai tay hướng lên trên Gầm thét một tiếng cấp tốc giảm xuống khủng bố huyết cầu tại thời khắc này thế mà dừng lại vượt xúc thiên tôn thấy cảnh này. Người đều choáng váng thậm chí tầm mắt lộ ra tuyệt vọng. Giả côn bất tử tiểu thư liền gặp nguy hiểm uống giả côn lần nữa chợt quát một tiếng. Trực tiếp đem hắn đẩy hướng bầu trời. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này an tính lại. Trời xanh mây trắng chỉ có mặt đất chứng kiến giữa hai người chiến đấu. Mặt đất nghiêm trọng sụp đổ. các nơi đều là hố sâu mặt đất biểu thị vì cái gì mỗi lần bị thương này đều là chính mình phiêu phù ở trong hư không vượt xúc thiên tôn đột nhiên rủ xuống Giả côn thở dài chậm rãi vương tay khống chế lại vượt xúc thiên tôn tên đầu chọc này rất nguy hiểm 112 chương 1110 dị tộc chi thành hai người chậm rãi hạ xuống dạ côn cúi đầu nhìn xem hư nhược vượt xúc thiên tôn Lúc này vườn xúc thiên tôn không có trước đó khổng lồ như vậy. Thân thể thể tích thu nhỏ lại một nửa. Mà lại trên người mặt người toàn bộ tan biến. Chỉ gặp vườn xúc thiên tôn lần nữa thu nhỏ, hóa thành một đầu màu đen con thỏ. Đây mới là vườn xúc thiên tôn chân chính bản thể, giả côn làm sao cũng không nghĩ tới, thật vô cùng khiến người ngoài ý. Nhớ ký chúng ta chỉ thấy ước định trong không khí cuối cùng vang lên vườn xúc thiên tôn. Giả côn dĩ nhiên sẽ không quên Đem tiểu hắc thỏ cho nhấc lên Hiện tại đã không có hô hấp khẽ thở dài một tiếng Giả côn đem tiểu hắc thỏ mất đi trong nhấn chứa đồ Nguyên bản vượt xúc thiên tôn còn có một hơi Nhưng mà bị giả côn như thế ném một cái Triệt để chặt đứt cầu hy vọng sống sót Trong nhẫn chứa đồ chỉ có thể tồn tử vật Bên trong căn bản cũng không có không tức giận Theo giả côn tan biến Hết thầy đều khôi phục lại bình tĩnh chỉ để lại khổ cực mặt đất. Chờ giả côn xuất hiện tại ba gia vùng trời lúc. Chỉ thấy ba gia tất cả nhân thủ cầm lời kiếm. Tựa hồ muốn cùng mình quyết nhất tử chiến một dạng. Phía dưới ba bán tuyết trông thấy xuất hiện là giả côn. Đại đại nhẹ nhàng thở ra toàn bộ ba gia lúc này rũ tay xuống trúng kiếm. Nếu như giả côn thất bại. Vậy mình ba gia liền là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Khẳng định không thể để cho người khác đạt được giả côn chầm rãi hạ xuống. Ba tiếng lòng quan sát tỉ mỉ giả côn. Phát hiện giả côn quần áo trên người một điểm níp gấp đều không có. Thậm chí đều không vỡ tan này nào giống là vừa vặn chiến đấu người đây quả thực là ra cửa uống một ngụm trà liền trở lại. Giả công tử. Đa tả ngươi giải quyết ba gia mối nguy. Như có về sau có thể sử dụng đến ba gia địa phương. Ta không chối từ ba bán tuyết hướng phía giả côn chắp tay nói ra. Một vị cổ lão thế gia gia chủ có động tác như vậy. Vậy cũng biểu thị nàng tán thành giả côn. Cho lớn nhất tôn trọng. Giả côn cũng là khiêm tốn ba gia chủ khách khí. Giả gia cùng ba gia tự nhiên là đồng khí liên chi. Giả côn lời nói này cũng là kéo một cách đồng. Binh. Mặc dù ba gia không thể tính thực chất bang điểm bề bổn. Nhưng có đôi khi lời của bọn hắn huyền rất trọng yếu Dù sao dạ ra làm cái gì đều là phải có người ủng hộ Ba bán tuyết hiểu rõ dạ côn ý đồ Tại đây loại tuyệt đối mạnh mẽ trước mặt Không dám chút nào phản đối Dạ công tử nói rất đúng Tốt chuyện nơi đây xong xuôi Ta còn muốn đi làm sự tình khác Không lưu lại ăn bữa cơm rau dưa sao lần sau đi Lại hồi trở lại Nói xong, giả côn liền mang theo ý cười rời đi. Mọi người lúc này nới lòng khẩu đại khí. Vừa mới giả côn cho người áp lực thực sự quá mạnh. Nếu như chậm thêm đi một thoáng. Chỉ sợ đều muốn bêu xấu. Giả côn vừa mới đánh xong không. Trên người khí tức vẫn chưa hoàn toàn dừng. Chỉ sợ giả côn chính mình cũng không biết. Chính mình vừa mới nói lời. Cùng uy hiếp người khác kỳ thật không có gì khác biệt. Đến mức dạ côn vì cái gì gấp gáp như vậy. Đương nhiên là bởi vì muốn đi tìm Uyển nhiên. Sớm một chút tìm tới Uyển nhiên. Xác định an toàn của nàng càng trọng yếu hơn trong trước mắt. Dạ côn liền xuất hiện tại băng chi tường bên ngoài ngày đó chính là cái này khoảng cách. Mình đã không chịu nổi thế nhưng hôm nay. Hoàn toàn bằng dựa vào thể xác cường độ. Liền có thể mạnh mẽ chống đỡ này gió xét thấu xương. Giả Côn đều không biết mình mạnh bao nhiêu Theo Giả Côn hơi hơi nhảy lên Cả người hướng phía băng chi tường bay đi Mỗi tiến lên một trường dạ Côn cảm giác nhiệt độ giảm xuống 10 đầu ngay từ đầu Giả Côn còn có thể dùng thể xác khiêng Thế nhưng lân cận trung ương thời điểm dạ Côn đều có chút cố hết sức Xem tới đây chính là chính mình thể xác mức cực hạn bất đắc dĩ bên trong Giả Côn triển khai phòng hộ một cái lá chắn đem chính mình bao trùm hàn khí trong nháy mắt tan biến thậm chí còn mang theo ấm áp thế nhưng loại tình huống này cũng không lâu lắm chỉ thấy lá chắn dần dần bị che kín ở băng tuyết đều kết băng nguyên bản cảm giác ấm áp cũng tan biến dạ côn thầm nghĩ lời hại chính mình bày lá chắn đều có thể cho đông cứng cái kia sát đan năm đó là thế nào xuyên qua dùng thực lực của hắn Khẳng định không cách nào đi qua chính mình cũng có chút cố hết sức. Nếu như nhất định phải một lời giải thích. Giả côn là cảm thấy. Sát đan là có người mang theo đi qua tựa như tiểu ngân mang theo uyển nhiên đi qua một dạng. Cách này tiểu ngân thực lực chỉ sợ muốn tại phượng xúc thiên tôn phía trên A. Dù sao hàn khí này không phải đùa giỡn. Nổ lút bút thanh âm đột nhiên tại giả côn bên tai vang lên đóng băng bình chứng bắt đầu xuất hiện vết nứt. dạ côn khẽ thở dài một tiếng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại bình chướng phía trên rót vào đạo lực chỉ thấy khối băng tại thời khắc này hết thảy hóa tan bình chướng lần nữa tản mát ra màu vàng kim ánh sáng hướng phía băng chi tường bay đi cứ như vậy lặp đi lặp lại động tác dạ côn nhìn xem chính mình vượt qua băng chi tường Hiện tại thời gian đang gấp chờ trở, trở về thời điểm đi xuống xem một chút băng chi tường đây cũng là huyền nguyệt đại lục kỳ quan. Bay qua băng chi tường tính là chân chính bước vào dị tục lãnh địa. Theo cách băng chi tường càng ngày càng xa. Giả côn kéo bình chướng Hàn khí đã toàn bộ tan biến ở chân trời còn có thể trông thấy hào quang. Một lúc sau, giả côn tại một chỗ hạ xuống, nhìn xung quanh cảnh vật chung quanh thật sâu nhếu mày. Đột nhiên phát hiện dưỡng súc thiên tôn vì cái gì muốn hủy đi này băng chi tường bên trái là mịt mờ băng tuyết. Mà bên phải thì là khô héo mặt đất. Mặt đất bởi vì thời gian dài khô héo dẫn đến xuất hiện rất nhiều vết sách. Xa xôi nhìn lại cũng chỉ có một gốc cây khô. Trên cảnh cây có mấy con ghen gen. Nhìn chăm chú bốn phía. Mà mặt đất ngoại trừ hài cốt của giã thú. liền không có mặt khác. chớ nói chi là một điểm xanh hóa loại hoàn cảnh này giống như sát đan nói thật là xấu đến cực hạn dạ côn tiếp tục hướng phía phía trước bay đi dọc theo con đường này dạ côn liền cái bóng người đều không nhìn thấy mà lại một điểm lục đều không nhìn thấy khắp nơi đều bày biện ra hoang vô cảnh tượng cũng không lâu lắm dạ côn đã nhìn thấy nơi xa có hắc ảnh đây chính là gì tộc đô thành dạ côn không có vội vã đi vào chủ yếu là quần áo trên người hết sức không đáp đến xem bọn hắn mặc chính là cái gì cuối cùng ở ngoài thành dạ côn thấy số ít người ra ra vào vào mỗi người đều có điểm giống nhau cái kia chính là khoác lên vải bố hay hoặc là khoác lên màu đen tơ lụa hiểu rõ phục thì về sau dạ côn tự nhiên học bọn hắn xuyên qua khoác lên màu đen tơ lụa hạ xuống Vẫn không quên trên mặt đất một vệt cho bụi bôi ở trên mặt. Nhìn như vậy dâng lên tương đối thảm. Dĩ nhiên còn có sung mạo. Dì tục là không có miệng mũi. Cùng trong đám người. Giả côn tự nhiên là lăn lộn đi vào. Thế nhưng giả côn cũng không nghe thấy vào thành người nói chuyện phiếm tựa hồ căn bản cũng không có chuyện vui có thể trò chuyện. Đi vào trong thành giả côn nhíu mày. nơi này chỉ sợ so an khang châu nghèo khó quật còn muốn kém phòng ốt là từng tầng từng tầng chồng lên đi lên không có quy luật có thể nói chung quanh tràn ngập một cỗ mùi hôi thối tựa như thi thể tư thối mùi mười phần gay mũi nhưng vào lúc này một đứa bé hướng phía dạ côn chạy tới tiểu ra hỏa khoác lên vài bố đen nhánh tay nhỏ bưng lấy rơi vỡ bát Chỉ thấy tiểu ra hỏa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giả côn. Đem trong tay chén bể nâng lên. Hai mắt thật to mang theo cầu khẩn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 112 chương 1111 lão ra trở về giả côn nhìn xem tiểu hài. Khuôn mặt này liền cùng cái kia đóng băng dị tục một dạng. Chỉ có một đôi mắt. Miệng mũi đều không có xem ra đều là đúng. nhìn xem đáng thương tiểu gia hỏa giả côn chuẩn bị theo trong nhẫn chứa đồ cầm một khối hổ điêu thịt nhưng vào đúng lúc này một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện một cước đem tiểu gia hỏa đá ngã lăn hướng phía giả côn cung kính nói ra đại nhân bớt giận con ta không hiểu chuyện xúc phạm đại nhân giả côn nhíu mày những người này lại có thể là dùng phần bụng nói chuyện bụng ngữ Mà nam nhân này lại có thể là cái kia hài tử phụ thân. Giả côn nhìn một chút chung quanh. Chợt phát hiện. Khoác lên vài bấu người lộ ra phá lệ cẩn thận. Mà khoác lên tơ lụa người liền tương đối sạch sẽ. Xem ra liền là dùng này loại đến phân giai cấp. Giả côn cuối cùng vẫn xuất ra một khối hổ điêu thịt đặt ở tiểu hài tử trong chén. Lập tức yên lặng rời đi. Tiểu ra hỏa nhìn xem giả côn rời đi bóng lưng. Cặp kia hồ đồ con mắt có chút ửng hồng Mà hắn phụ thân nhẹ nhàng ôm lấy con của mình Biểu đạt ái náy của mình Tình huống như vậy thường xuyên phát sinh Bởi vì cùng khổ người không có ăn Thậm chí liền nước đều không có uống có đôi khi vì một ngụm nước Đều có thể đánh cho ngươi chết ta sống Dạ côn xem lấy một màn trước mắt màn trong lòng than nhẹ Người khác đều nói Côn Mưu là huyền nguyệt đại lục bên trên hoàn cảnh kém nhất địa phương Căn bản là không cách nào làm cho nhân sinh tồn Nhưng là cùng nơi này so ra Côn Mưu đơn giản liền là thiên đường Tóa thành thị này rất lớn Dạ Côn dọc theo con đường này thấy nhiều nhất Chính là vì thức ăn tranh đoạt Hoặc là một ngụm nước Quá phổ biến Mà lại coi như phát sinh đánh nhau ẩu đả sự tình Cũng không có tới bắt. Tựa hồ tại nơi này căn bản lại không tồn tại nha môn. Nhưng giả tôn cũng có thể cảm giác được. Những người này chỉ là dùng công phu huyền cước. Cũng không có sử dụng đạo lực. Nhưng thân thể bọn họ bên trong đều ẩm chứa kinh khủng đạo lực. Nếu như muốn điểm một thoáng đẳng cấp lời. Người trưởng thành trên cơ bản đều là kiếm đế tu vi bọn hắn liền ăn đều không thể giải quyết. Thế mà còn có rảnh dối tu luyện nếu như không giành tu luyện. Như vậy chỉ có một loại nói rõ lý do phương pháp. Căn bản cũng không cần tu luyện. Tự nhiên là có này lần này thực lực nếu thật là nếu như vậy. Giả tôn có lẽ hiểu rõ đế quân tại sao phải làm như vậy. Đối với đang người thường mà nói, này chút gì tục xác thực quá mức biến thái. Không tu luyện liền có thực lực như vậy quá nhiệt thiên nhưng giống như chính mình càng thêm biến thái. Giả Côn cũng không đi dạo bắt đầu tìm kiếm uyển nhiên khí tức. Chỉ cần uyển nhiên tại đây bên trong. Giả Côn tự nhiên có thể khóa chặt khí tức. Trước kia còn quá yếu. Không thể làm được điểm này. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Theo chìm xuống chìm xuống loại bỏ. Giả Côn rất nhanh liền khóa chặt khí tức uyển nhiên quả nhiên ngay ở chỗ này. Thật quá tốt rồi. Có thể tìm thấy được khí tức. biểu thì uyển nhiên hiện tại không có việc gì giả côn đều làm tốt sự tính xấu nhất cái kia tiểu ngân hung áp lên không chừng muốn làm ra cái gì cực đoan sự tình đi theo khí tức giả côn xuyên qua tại chen trúc trên đường một lúc sau giả côn đứng tại một tòa biệt viện trước có chút thất thần này cái biệt viện thiết kế cùng bên cạnh phòng hoàn toàn không hợp trọng yếu nhất chính là biệt viện thế mà cùng võ thành bảo giống như đúc cách này tiểu ngân đến cùng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ là hoài niệm võ thành bảo sinh hoạt cho nên mới chế tạo dạng này biệt viện nhưng vào lúc này phòng cửa bị mở ra giả côn khó có thể tin nhìn trước mắt uyển nhiên mà cầm lấy rổ uyển nhiên cũng là ngốc ngốc nhìn xem giả côn mặc dù giả côn đem lỗ mũi và miệng xóa đi thế nhưng cặp mắt kia sẽ không thay đổi giả côn uyển nhiên thử thăm dò giả côn một phát bắt được uyển nhiên thủ đoạn chạy đến trong hẻm nhỏ uyển nhiên ngươi có khỏi không giả côn tranh thủ thời gian hỏi thăm quan sát uyển nhiên tình huống thân thể tựa hồ cũng không có bị ngược đãi ta không sao ngươi tại uyển nhiên trong lòng giả côn đã bị đánh chết giả côn cười nói ta bị cứu sống biết ngươi ở bên này ta liền lập tức chạy đến Còn tốt ngươi không có việc gì dạ côn cảm ơn ngươi Đi thôi dạ côn cười nói Nhiệm vụ lần này quá thuận lợi Nhưng mà uyển nhiên thấp giọng nói ra Ta ta tạm thời còn không thể đi Không đi vì cái gì a giả côn nghi hoặc hỏi Chẳng lẽ là cái kia tiểu ngân cho uyển nhiên rơi xuống thuốc gì Để cho nàng mê luyến nơi này giả côn Tiểu ngân phải chết uyển nhiên thật sâu nhăn nhăn mày ngài tầm mắt tựa hồ mang theo không đành lòng dạ côn nghe xong cũng là giật mình tiểu ngân phải chết hắn như vậy mạnh cũng sẽ chết nghe tiểu ngân nói là bởi vì cứng ép bay vọt băng chi tường hắn lần trước bay vọt thời điểm trí nhớ cùng thực lực đều thoái hóa mà lần này tình huống càng kém dạ côn liền biết bay vọt băng chi tường không phải chuyện dễ dàng huống chi còn mang theo một người bay vọt Bất quá giả tôn cũng tò mò tiểu ngân tại sao phải mang ngươi tới đây một bên tiểu ngân liền là gì tục. Dạ côn nghe xong không có quá nhiều kinh ngạc, vừa mới kỳ thật cũng có thể phỏng đoán đến một điểm. Giả côn Kỳ thật tiểu ngân bọn hắn hết sức thảm Ngươi có thể hay không dọc theo con đường này. Giả tôn cũng thấy được gì tục thảm xác thực tiểu ngân hiện tại tình huống thế nào Dạ côn tò mò hỏi. càng ngày càng tệ chống đỡ không được mấy ngày mà lại trong khoảng thời gian này hắn lại thoái hóa đến tiểu ngân trạng thái dạ côn vốn cho rằng lại tới đây còn muốn cùng tiểu ngân đánh nhau một trận không nghĩ tới băng chi tường liền đem tiểu ngân cho giải quyết hết than nhẹ một tiếng dạ côn vẫn là quyết định đi xem một chút tiểu ngân dứt bỏ không nói những cái khác chính mình cùng tiểu ngân cũng có nhất đoạn vui vẻ tháng ngày Đi theo Uyển nhiên đi vào biệt viện. Bên trong hết thầy tất cả đều là dựa theo võ thành bảo bên kia chế tạo. Cho dù là trải trên mặt đất đá cũng đều giống như đúc. Một so một trở lại như cũ. Không cần Uyển nhiên dẫn đường. Dạ côn lúc này liền hướng phía tiểu ngân gian phòng đi đến. Khi đó tại võ thành bảo. Cũng không ít gọi tiểu ngân rời giường. Vừa vừa đi đến cửa khẩu. trong phòng liền vang lên tiểu ngân cảnh giác thanh âm là ai tiểu ngân ta uyển nhiên lên tiếng hô là con tin theo uyển nhiên đẩy cửa vào giả tôn cũng theo ở phía sau tiểu ngân lập tức nghi hoặc hỏi con tin còn có ai a giả tôn nhìn xem trên giường tiểu ngân lúc này tiểu ngân không có mập như vậy rất là gầy gò một đôi mắt gấp đóng chặt lại nhìn kỹ tựa hồ là bị đông lại là ta dạ côn trầm giọng nói ra lúc này tiểu ngân không có thời điểm đó lệ khí về tới như thường tiểu ngân nghe được dạ côn thanh âm toàn thân chấn động theo âm nguyên quay đầu trên mặt biểu lộ run nhẹ nhẹ bịt một tiếng tiểu ngân từ trên giường ngã xuống lộn nhào vọt tới dạ côn bên chân ôm chặt lấy dạ côn đùi lão ra lão ra ngươi cuối cùng trở về tiểu ngân rất nhớ ngươi thay lương tiếng khóc trong phòng quanh quẩn Một bên uyển nhiên lặng yên rơi lệ. Quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Dạ côn giờ khắc này tựa hồ bị sờ nhúc nhích một chút, nhẹ nói ra, lão ra trở về. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 112 chương 1112 tiểu ngân ra ra theo đạo lý tới nói. Chính mình hẳn là sinh khí mới là. Dù sao tiểu ngân trước đó nắm chính mình giết đi. Nhưng nhìn đến tiểu ngân cái dạng này. giả côn một điểm khí cũng sinh không được trong lòng khẽ thở dài một cái không nghĩ tới mạnh như vậy tiểu ngân thế mà sẽ rơi đến nước này trong lòng cũng là thật phức tạp tiểu ngân lão gia đều trở về ngươi tranh thủ thời gian thật tốt nằm ấm lúc uống thuốc uyển nhiên đi lên phía trước ôm nhu nói tiểu ngân vui đến phát khóc cũng là ngoan rất nhiều bất quá vẫn là nói ra lão gia cái này con tin thật là phách lối mỗi lần đều muốn bức ta uống xong khổ khổ dược tiểu ngân thuốc đắng giá tật phải uống thuốc bệnh mới có thể tốt giả côn vỗ vỗ tiểu ngân đầu cười nói nhìn xem tiểu ngân cái kia hư nhược khuôn mặt còn có cặp kia đông lạnh mù con mắt giả tôn cau mày lão ra ngươi lần này ra ngoài có hay không cho tiểu ngân mang ăn ngon giả tôn cười nói đương nhiên là có đây chính là đông đặc sản hổ điêu thịt nói xong Giả côn xuất ra hổ điêu thịt nhường uyển nhiên đi làm lão gia ngươi thật sự là quá tốt ta muốn uống lão gia pha trà được lão gia thỏa mãn yêu cầu của ngươi lão gia ngươi thật tốt tiểu ngân vui thích nói ra hồn nhiên không biết chính mình sinh mệnh muốn đi đến phần cuối trước kia tại võ thành bảo thời điểm Giả tôn cũng thường xuyên ngâm Lần này theo ra ra nơi đó làm tới một điểm ngưng thần trà Thần vực đặc sản liền là không tệ Lão ra trà này thật là thơm đương nhiên trà này có thể không rẻ Giả tôn khẽ cười nói Bỗng nhiên Tiểu ngân phát ra lo kịch liệt Máu tươi không ngừng theo trong miệng tuôn ra Nhưng mà tiểu ngân căn bản liền không biết mình thổ huyết Ngượng ngùng nói ra Lão ra vừa mới uống vào trà lại phun ra trước không cần nói nghỉ ngơi thật tốt xạ ôn ngồi ở giường một bên bắt đầu kiểm tra tiểu ngân thân thể như thế xem xét xác thực mười phần hỏng bét trong cơ thể khí quan có rất nghiêm trọng tổn thương do giá sét dẫn đến héo rút bây giờ còn có thể treo một hơi chỉ sợ cũng là bởi vì tiểu ngân thực lực hiện ở loại tình huống này ai cũng cứu không được bao quát chính mình cha vợ lão ra ngươi có thể trở về tiểu ngân thật thật vui vẻ dạ côn cười nói lão gia cũng rất vui vẻ uyển nhiên đã đi nấu cơm nghỉ ngơi một chút liền đi ra ăn cơm đừng nằm ì bằng không thì lão gia tức giận tốt nghỉ ngơi một chút liền rời giường lúc này mới đúng dạ côn vỗ vỗ tiểu ngân bả vai lập tức đi ra xương phòng đứng tại cửa ra vào dạ côn thật sâu thở dài lúc này uyển nhiên mang theo đi một mình đến giả côn nhíu mày ngươi chính là tiểu ngân trong miệng lão ra trên người người này khoát lên màu vàng tơ lụa đại biểu thân phận không đơn giản uyển nhiên một bên thấp giọng nói ra giả côn đây là tiểu ngân gia gia cũng là nơi này vương ta gọi phong thần tiểu ngân gia gia chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giả côn trong ánh mắt mang theo lão nhân bi thương giả côn chắp tay ta gọi giả côn Chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi. Được, ta đây đi làm cơm. uyển nhiên nhẹ nói ra, lập tức đi ra. Giả tôn cùng phong thần đi đến bên hồ nước. Nhìn xem mở cửa hoa sen tại trước đây thật lâu. Ta cùng tộc nhân của ta thi hành một cái kế hoạch. Cái kia chính là xuyên qua cái kia đạo tường Tiểu Ngân liền là một người trong đó. Mãi đến một đoạn thời gian trước. Tiểu Ngân mới trở về này vừa đi vừa về qua ngàn năm lâu. Nghe được lão nhân kể rõ Dạ tôn cũng hiểu rõ cái kia đóng băng gì tộc cũng là một cách trong số đó Chẳng qua là thực lực không có tiểu ngân mạnh như vậy chỉ sợ nhóm người kia bên trong Chỉ có tiểu ngân sống một mình Tường chuyện bên kia Ta đã nghe uyển nhiên nói qua cũng hiểu rõ tiểu ngân tại sao phải liều mạng bảo hộ nàng Xuyên qua cái kia đạo tường không phải chuyện dễ dàng Tiểu ngân tình huống ngươi cũng nhìn thấy phong thần than nhẹ một tiếng, dạ côn dừng một chút, nói ra, ngươi là muốn biết ta là làm sao qua được đúng vậy? tộc nhân của ta không nên sinh hoạt ở loại địa phương này, ta nghĩ cho bọn hắn đổi chỗ khác, ít nhất phải ăn cơm no, ta là trực tiếp bay qua tới. dạ côn tử tốn nói, không có khả năng phong thần khó có thể tin nhìn xem dạ côn, vì cái gì không có khả năng? cái kia đạo tường có thể là thần tộc mà đứng không người có thể bình yên vô sự xuyên qua dạ côn thở phào một cái tò mò hỏi liên quan tới ngươi tộc nhân cùng thần tộc sự tình đến cùng là tình huống như thế nào việc này ta không thể nói ngươi không nói ta thế nào giúp ngươi phong thần khẽ nhíu chân mày nhẹ nói ra mặc dù ngươi là tiểu ngân tại ngoài tường nhận biết Thế nhưng ta không thể đem toàn tộc hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Có thể hiểu được. Giả côn nhẹ gật đầu với hắn mà nói chính mình có thể là người xa lạ. tộc trưởng trước kia có phải hay không cũng đã tới ngoài tường người xác thực tới một cái, gọi sát đan. Giả tôn cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhớ ký rõ ràng như vậy dĩ nhiên. Hắn kiếm vấn là ta tự tay thiết lập lại. Lợi hại vậy ngươi biết sát đan là thế nào tới sao thực lực của hắn hẳn là không cho phép bay qua đi. Giả côn cảm thấy sát đan vẫn có chút khả nghi. Điểm này không giải thích rõ ràng. Ai cũng không biết sát đan thân phận thật sự. Phong thần nhíu mày, ta hỏi qua, hắn cũng không biết, liền là đột nhiên tới sau đó đột nhiên liền biến mất. Giả côn mím môi, này đột nhiên tới đột nhiên đi xem ra sát đan có cao nhân tương trợ. Một lúc sau, phong thần nghiêm túc hỏi. Ngươi có biện pháp nào cứu vớt tộc nhân của ta có lẽ ta có thể làm cho thần tộc chính mình mở ra cái kia đảo tường băng. Các ngươi liền có thể đi tường băng ở ngoài. Không có khả năng phong thần khẽ quát một tiếng, rõ ràng không tin giả côn chuyện ma dược. Thần tộc đến cùng kiên kỳ các ngươi cái gì phong thần lạnh giọng nói ra. Tộc nhân của chúng ta thiên sinh liền nắm giữ thần lực. Trưởng thành theo tuổi tác. Thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh nhưng tuổi thọ của chúng ta có hạn. Nhưng chúng ta còn có mạnh mẽ chế tạo kỹ thuật thần tộc kiêng gì Bị bọn hắn ngăn ở này áp liệt địa vực. Mạnh mẽ tộc nhân dần dần hướng đi màn rơi. Tộc trưởng tuổi tác cũng không nhỏ đi thực lực hẳn là mạnh nhất xạ côn tò mò hỏi. Theo tuổi già thực lực cũng sẽ dần dần suy yếu lão thiên là công bằng. Khó trách rồi. Tuy nói gì tộc chỗ sâu áp liệt hoàn cảnh. Nhưng người nào có thể bảo chứng bọn hắn ra băng chi tường Còn có thể như vậy tâm thái Nếu như bày ra trả thù đâu sinh sôi tốc độ một khi tăng tốc Huyền Nguyệt Đại Lộc bên trên ai biết là đối thủ Bọn hắn căn bản cũng không cần tu luyện Bản năng liền sẽ có thực lực đơn giản liền là nghịch thiên Có lẽ thần tục cũng là lo lắng điểm này Mới có thể đem bọn hắn giam giữ ở đây đột nhiên giả côn nghĩ đến một biện pháp tốt Ai nói nhất định phải ra ngoài mới có thể tốt cuộc sống thoải mái Nếu như đem hoàn cảnh nơi này cải thiện Biến thành thích hợp chỗ ở Đồng sản cũng là một cái thế ngoại đảo nguyên Nghĩ tới đây Giả côn đem ý nghĩ của mình cùng phong thần nói một chút Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 112 chương 1113 hôm nay thật đẹp nếu quả thật sống như lời ngươi nói Xác thực là một chuyện tốt Nhưng nơi này đất đai tồn đang vấn đề Nước mưa thư thớt Căn bản là không có cách tưới tiêu Dạ tôn cảm thấy những vật này hẳn là đều nắm giữ trong tay thần tục Đến lúc đó đi thần vực thời điểm Cùng thần tục bên kia câu thông một chút Nhìn một chút có hay không chuyển biến Xem như lão gia làm tiểu ngân làm một chuyện cuối cùng đi Ta có thể nhìn ra Ngươi là một người tốt tiểu ngân tại bên ngoài nhờ có ngươi chiếu cố Xin nhận ta cúi đầu dạ côn có thể đảm đương Không nổi, đỡ lấy phong thần cười nói Không cần như thế, ta còn thật thích tiểu ngân Tiểu ngân đời này đều bởi vì tộc nhân buôn ba Cuối cùng dạ côn nhìn về phía cách đó không xa xương phòng nói ra Tiểu ngân vì thật đạt đến chính mình mục đích Phong thần nhìn một chút giả côn Hiểu rõ giả côn ý tứ trong lời nói Chỉ có thể hy vọng như thế đi đúng rồi tiểu ngân hắn kêu cái gì gió bạc rất nhanh uyển nhiên liền làm xong đồ ăn tiểu ngân lúc này cũng từ trên giường xuống tới bất quá còn muốn uyển nhiên vịn lão ra vụng trộm nói cho ngươi a có cái lão bá thường xuyên đến trong nhà chúng ta tới chống đỡ ăn quá no uống ta đều phiền chết tiểu ngân ngồi trên bàn hướng phía dạ côn nhỏ giọng thầm thì phong thần ho nhẹ một tiếng tiểu ngân một chầu Lá gan cũng lớn rất nhiều. Lão bá. Ta lão ra có thể là trở về ta cũng không sợ ngươi. Con tin ngươi nói có phải không? Ăn cơm thật ngon chờ sau đó còn muốn uống thuốc. Quyển nhiên nghiêm khắc nói ra. Tiểu ngân cái miệng nhỏ nhắn từ biệt. Lão ra ngươi xem một chút. Con tin thật là phách lối suốt ngày chỉ biết khi dễ ta tiểu ngân. Nghe quyển nhiên lời của tỷ tỷ. Đừng lão gọi con tin. Nhiều không lễ phép. Ô tiểu ngân nói nhỏ một tiếng, xem ra cũng chỉ có lão gia mới có thể đè ép được hắn. Nhưng mà tiểu ngân bây giờ căn bản ăn không là cái gì đồ vật, ăn một lần liền nôn thậm chí liền máu đều phun ra. Tình huống vô cùng không song nhất là đi qua lâu như vậy kéo dài. Thương càng thêm thương. Giả tôn coi như thực lực mạnh mẽ. Cũng không có cái gì biện pháp chỉ có thể cưỡng ếp kéo dài tính mạng. Phong thần tầm mắt rưng rưng Nhìn xem trên giường bất tỉnh ngủ mất tiểu ngân nói ra Tiểu ngân vẫn là chờ đến ngươi đến rồi đây là hắn lớn nhất tâm nguyện Dạ tôn ngồi ở giường một bên Nhìn xem sắc mặt tái nhợt tiểu ngân không đành lòng nhìn thẳng Uyển nhiên đã nhìn không được bụng mặt gò mã chạy ra ngoài chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng khóc Lão ra lão ra trên giường tiểu ngân nhẹ giọng la lên dạ côn nắm chặt tiểu ngân tay nhỏ trầm giọng nói ra lão gia tại đây bên trong ta muốn đi ra ngoài chơi lão gia rất lâu đều không mang tiểu ngân ra ngoài đi đi nhắm chặt hai mắt tiểu ngân khẽ cười nói cái kia tái nhợt khuôn mặt tựa hồ lại tái hiện sinh cơ dạ côn tầm mắt có chút ừng hồng nếu như mình không xuất hiện tiểu ngân còn có thể sống mấy ngày nhưng hôm nay tiểu ngân cảm xúc không ổn định Dẫn đến ra tốt chuyện biến xấu Bây giờ còn có thể nói chuyện đã coi như là hồi quang phản chiếu Tốt, lão gia bồi tiểu ngân đi ra ngoài chơi còn đi ăn ăn ngon Quá tốt rồi có thể là tiểu ngân ăn không vô cũng không nhìn thấy tiểu ngân ngứ khí mang theo tự trách Giống như bởi vì là không thể thật tốt bồi lão gia Mới ấy náy Giả tôn cười nói, không sao, lão gia có thể cho ngươi nói à Đó là lão gia đối tiểu Ngân tốt vậy, chúng ta tranh thủ thời gian ra cửa có được hay không? Đi." Dạ Côn miệng đầy đáp ứng, đem trên giường tiểu Ngân trên lưng. Uyển Nhiên vốn là muốn theo sau, bất quá phong thần ngăn cản, liền để tiểu Ngân lão gia tiến hắn cuối cùng đoạn đường đi. Uyển Nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Kỳ thật tiểu Ngân cũng không có đối với mình làm gì. hắn chỉ là muốn lão gia của hắn mà thôi mà lại tại tiểu ngân trên thân uyển nhiên tựa hồ thấy được hồn thí thiên ảnh tử đi ra phủ đệ. dạ côn nói xong trong trí nhớ võ thành bảo trên lưng tiểu ngân lộ ra rất vui vẻ thế nhưng này loại vui vẻ dần dần thấp chìm xuống dưới dạ côn có thể cảm giác được tiểu ngân sinh mệnh trôi qua lão gia kỳ thật ta biết ta ngã bệnh không có việc gì chúng ta uống thuốc dạ côn an ủi nói ra lão gia tiểu ngân kỳ thật một mực tại chống đỡ biết lão gia nhất định sẽ trở lại tiểu ngân phát ra nhẹ nhàng tiếng cười dạ côn gạt ra nụ cười nói ra cái kia tiểu ngân khẳng định hết sức vất vả vốn là hết sức vất vả thế nhưng lão gia vừa về đến ta liền không sợ bởi vì có lão gia ở bên người tiểu ngân liền không sợ nghe tiểu ngân dạ côn tầm mắt đều hửng hồng chính mình cách này giả mạo lão ra phía trước có bán băng đường hồ lô. lão ra mua cho ngươi tới ăn. giả côn lên tiếng cười nói. kỳ thật đằng trước nào có băng đường hồ lô bán. chẳng qua là theo trong nhẫn chứa đồ cầm một chuỗi. trước đó tại thái kinh mua. khi đó thỉnh thoảng phải dỗ dành hống la sát. giả vờ nhất đoạn đối thoại. giả côn đem băng đường hồ lô đưa cho tiểu ngân. Tiểu Ngân lúc này liền khí lực đưa tay cũng không có. Dạ Côn lúc này tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện trên không trung. Hai người phảng phất ngồi trên tầng mây, xem lấy hỏa hồng trời chiều. "Lão gia, chúng ta ở đâu tới một rất đẹp đích địa phương." Dạ Côn nhìn xem trời chiều cười nói, "Có thật đẹp a, lão gia có nhà đẹp như vậy." Tiểu Ngân nghe xong hơi hơi nở nụ cười, chậm rãi đưa tay khẽ vuốt một thoáng. kỳ thật lão gia chưa từng có cõng qua ta, chỉ có ngươi cõng qua ta giả côn nghe xong xứng sờ. có lỗi với lão gia lần trước ta không nên đối ngươi như vậy. tiểu ngân lúc này tựa hồ lại biến bình thường. không sao. các ngươi đều là lão gia của ta, ta yêu mến bọn ngươi giả côn vỗ vỗ tiểu ngân bả vai. mà tiểu ngân hơi hơi tựa ở giả côn đầu vai. thì thảo nói ra. lão gia gặp lại. lão gia ta tới bổi ngươi hai câu nói cái kia là hướng về phía hai cái khác biệt lão gia dạ côn có thể cảm giác được tiểu ngân dần ngừng lại hô hấp nhìn xem trời chiều dạ côn khẽ cười nói thật vô cùng đẹp giờ khắc này giả côn suy nghĩ rất nhiều chính mình cùng tiểu ngân mặc dù ở chung không lâu nhưng giả côn cảm thấy tiểu ngân đối lão gia yêu thích là thật vô cùng sâu Loại quan hệ này hết sức để cho người ta xúc động tiểu ngân chết rồi Về sau sẽ không bao giờ lại có người gọi chính mình lão ra lần sau đâu La sát la sát nàng và tiểu ngân có khác nhau sao Chẳng lẽ lần sau la sát cũng muốn chết tại bên cạnh mình tựa như tiểu ngân Giảng này giả con có chút không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy Có tiểu ngân lần này Đã đủ Phong thần nhìn xem cháu trai thi thể nước mắt tuôn đầy mặt uyển nhiên cũng là khóc không thành tiếng tuy nói phong thần là tộc trưởng, thế nhưng hắn chỗ chỗ ở sống như những người khác, đều hết sức đơn sơ nhưng mà lại một so một phục hồi như cũ trạch viện. rõ ràng phong thần đối cháu mình yêu thích, mà bây giờ cũng không thể không người đầu bạc tiến người đầu xanh. tang lễ rất đơn giản, tiểu ngân được chôn cất tại phía ngoài mộ mà bên trên mà lại là cao nhất địa phương. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 112 chương 1114 đi 3 năm toàn thành tộc nhân đều tới tham gia tang lễ. Bọn họ cũng đều biết. Tiểu Ngân muốn đi tường thành bên ngoài tìm ra đường trong lòng là kính nể. Coi như làm Tiểu Ngân xây dựng trạch viện. tộc nhân cũng không nói gì. Thậm chí còn hỗ trợ. Tham gia tiểu học toàn cấp bạc tang lễ. Giả tôn cũng chuẩn bị mang theo uyển nhiên hồi trở lại Thái Kinh. Không có khả năng nhường Uyển nhiên lưu tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây Giả công tử Ngươi thật có thể trợ giúp chúng ta sao nhìn xem giả côn chuẩn bị mang Uyển nhiên rời đi Phong thần vẫn là không nhìn được hỏi Giả côn nhìn xem cao tuổi phong thần Nhẹ gật đầu nói ra Ta sẽ tận lực nếm thử Nhưng cuối cùng lại là cái gì ta cũng không thể cam đoan Chỉ cần tận lực là được rồi cái kia chúng ta đi ngươi tốt nhất bảo trọng Dạ côn chắp tay mấy ngày nay cũng nghe người khác nói phong thần mặc dù là tộc trưởng thế nhưng nhi tử sớm liền qua đời lưu lại tiểu ngân tiểu ngân vừa đi cũng chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn mặc dù chỉ có một người nhưng hắn còn có trăm vạn tộc nhân cần muốn dẫn sắt gặp lại Dạ côn phất phất tay vung vung tay lên đồng một bên uyển nhiên dần dần trôi nổi dâng lên, hưu một tiếng hai người tan biến tại tại chỗ. phong thần nhìn xem rời đi hai người, khẽ thở dài một tiếng hai người tốc độ phi hành cực nhanh. thời gian uống cạn nửa chén trà đã nhìn thấy nơi xa trắng xóa băng tuyết, có lần trước trải qua. dạ côn trọng điểm chiếu cố uyển nhiên, dù sao uyển nhiên chẳng qua là người bình thường. Thân thể chống cử không được cố hàn khí kia theo tới gần băng chi tường Giả Côn không ngừng cho uyển nhiên gia trì bình chướng Dĩ nhiên còn có tự thân Còn muốn duy trì tốc độ phi hành Này loại cường độ cao phóng thích mặc dù khó Nhưng Giả Côn vẫn là chịu nổi Nếu như không phải lực lượng cường đại chống đỡ lấy Chỉ sợ xuống tràng xe sống như tiểu ngân Nhưng mà Giả Côn cũng biết Tiểu Ngân mang theo uyển nhiên xuyên qua băng chi tường. Trên cơ bản là toàn lực chiếu cố uyển nhiên. Không để mắt đến chính mình. Cho nên mới bị hàn khí tổn thương do giá xét. Nguyên bản giả côn còn dự định đi băng chi tường phía trên nhìn một chút. Thế nhưng mang theo uyển nhiên. Giả côn vẫn là lý do an toàn. Lần sau lại đến hữu kinh vô hiểm xuyên qua băng chi tường. Rất nhanh liền thoát ly hàn khí phạm vi. Dạ côn không có sao chứ Uyển nhiên lo lắng hỏi Dù sao tiểu ngân mang chính mình xuyên qua thời điểm đều thành như vậy Dạ côn đại đại thở hắt ra cười nói Không có việc gì Chỉ phải xuyên qua cách này tường Chúng ta liền có thể rất mau trở lại đến Thái Kinh Rất nhanh đúng vậy Liền là chớp mắt trong nháy mắt U Vinh Quy Quy Mơ Uyển nhiên còn không có kịp phản ứng Chỉ thấy mắt tối sầm lại Sau đó lại sáng lên Toàn trình không đến một hơi công phu nhìn trước mắt kiến trúc Uyển nhiên có chút không có thích ở tới Bởi vì cái này lúc trước ở lại biệt viện nhỏ Không nghĩ tới chính mình lại trở về Ngươi sau khi đi Nơi này ta một mực gọi người tới quét dọn. Dạ côn nhẹ nói ra Uyển nhiên yên lặng đi đến bên cạnh cái bàn đá Ngón tay đụng vào bàn đá Phảng Phất thấy hồn thí thiên ngồi tại trên mặt ghế đá hướng phía chính mình cười. Uyển Nhiên cũng cười khẽ một tiếng quay đầu nói ra, "Giả Tôn, cảm ơn ngươi." Thấy Uyển Nhiên nụ cười như thế sáng lạn, Giả Tôn cũng yên lòng. "Sau này ngươi là lựa chọn tại đây ở đây vẫn là trở về ta muốn ở lại chỗ này." Uyển Nhiên khẳng định nói ra. Nghe được Uyển Nhiên làm ra lựa chọn như vậy, Giả Tôn cũng là hết sức vui mừng. U vinh quy quy Mơ dạ côn lời vừa mới vừa dứt âm chỉ thấy cửa được mở ra uyển nhiên xuất hiện tại cửa ra vào chính là mục thiên lúc này hắn rất là kinh ngạc dạ côn nhìn xem hai người cười cười mục thiên này loại theo đuổi không bỏ tinh thần cũng là đáng khen hy vọng uyển nhiên có thể nghĩ thoáng một điểm hồn thí thiên đã chết mà mục thiên đối uyển nhiên quả thật không tệ Các ngươi trò chuyện, ta về nhà trước. Giả côn phất phất tay cười nói. Uyển nhiên khẽ cười nói, giả côn, nhớ kỹ tới chơi kêu lên a ly cắt nàng. Tốt, không có vấn đề. Theo giả côn rời đi, mục thiên cũng là có điểm mất tự nhiên, một lúc sau nói ra, ta đi củi đốt nấu cơm. Vẫn là ta tới đi. Uyển nhiên bất đắc dĩ cười cười. Mục thiên đứng tại chỗ. nhìn xem uyển nhiên nụ cười cảm giác uyển nhiên lại trở về lại về tới lúc trước thật sự là quá tốt dạ côn hết sức nhanh liền trở về trong nhà lúc này tất cả mọi người đang ăn ăn chưa ta trở về rồi dạ côn gào to một tiếng phu quân hồi trở lại đến rồi nhăn mộ nhi một chầu đũa ném một cách trực tiếp chạy về phía dạ côn sau đó treo ở dạ côn trên cổ không xuống nhìn xem nhăn mộ nhi cái kia hoa trương bộ dáng Giả tôn cười nói, ta mới ra ngoài không có một tháng, ngươi thế này thì quá mức rồi. Diệp Ly cùng Diệp Lưu đều vui đến phát khóc. Cha chỉ thấy ba tiểu cô nương chạy hướng giả côn ôm lấy giả côn đuổi. Giả tôn ngốc ngốc nhìn xem ba tiểu cô nương. Này con cái nhà ai? Loạn hô người a đại ca giả tần nhanh chân đi đến. Lộ ra hết sức xúc động. Các ngươi đây là thế nào giả côn đều có chút mộng bức. Tính toán thời gian Tại ba gia xử lý vườn xúc thiên tôn cũng là nửa tháng Sau đó đi băng chi tường bên ngoài liền ba ngày thời gian Đông môn mộng đỏ hồng mắt nói ra Tôn côn, côn. Ngươi cũng đi ba năm cái gì dạ côn nghe xong chính mình cũng choáng váng Làm sao một thoáng liền đi ba năm không có khả năng a chẳng lẽ gì tục bên kia thời gian cùng bên này không ngang nhau bên kia ba ngày là bên này ba năm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn xem ba cái nữ nhi độ cao. Còn có cái kia khuôn mặt non nước. Dạ tôn ngồi xổm người xuống. An ủi ba cái nữ nhi nếu thật là dạng này. Ba năm không có trở về. Các nàng được bao nhiêu lo lắng cho mình a? sát đan hắn cũng không nói có thời gian bên trên khác biệt a, ra ra cũng không nói qua. sát đan vốn chính là một người cô đơn. hắn biến mất cùng sự xuất hiện của hắn. không có người quan tâm chính hắn cũng không có ý thức được điểm này. nhìn xem làm bộ đáng thương ly nhi cùng lưu nhi. dạ côn đau lòng gần chết. nhanh lên đem các nàng ôm vào trong ngực an ủi tôn côn. ngươi đến cùng đi nơi nào. Tại sao lâu như thế giả minh nghi hoặc hỏi. Giả tôn cười khổ nói. Ta chính là đi dị tộc bên kia ở lại ba ngày. Không nghĩ tới trở về đã vượt qua ba năm mọi người nghe xong nhớ mày. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp. Thế mà còn có thời gian kém. Không hư ngươi xứng bí mật kia vũ khí căn bản một chút tác dụng đều không có giả Côn nhớ tới sự kiện kia. Cũng là giờ khóc giờ cười. ngồi ở bên cạnh không hư xứng sờ vô dụng sao ba ra nói ôn ca ngươi đánh bại vườn xúc thiên tôn cứu vứt côn miêu tính toán giả côn giang tay ra cười nói đại ca uyển nhiên đã tìm được chưa giả côn nhẹ gật đầu tìm được đều đã mang theo trở về cái kia tiểu ngân đâu giả tần âm bu hỏi nói đến tiểu ngân giả côn khẽ thở dài một tiếng tiểu ngân đã chết chết rồi giả tần một chầu vô ý thức liền cảm thấy là đại ca đánh bại tiểu ngân mới đưa uyển nghiên cứu thoát ra giả côn đem chuyện đã xảy ra nói một lần mọi người nghe xong cũng là kinh thán không thôi không nghĩ tới gì tộc là tình huống như vậy.